Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả, Truyện ma kinh dị đau thương đến chết của quỷ cổ nữ, phần 4. Kỹ thuật thu âm và nhạc nền do Audio Matean phụ trách. Từ giao bước đi một cách vô định, cô đang vắt óc suy nghĩ khi đi qua một quán internet cạnh cổng trường, bất chợt Cô nảy ra một ý nghĩ Ngay lập tức cô bước vào trong quán Trong quán phần đông là sinh viên Đã ngồi chật kín May sao lúc Tư Giao vào Vừa đúng còn một máy trống Những hồi ức thời đại học lên mạng ở quán internet Lại ủa vẻ Tư Giao liếc nhìn người con trai ngồi cạnh Anh ta đang xem tiểu thuyết trên mạng Vừa xem vừa cười ngỡ ngẩn Cô nhẹ nhàng hỏi Mình muốn nhờ bạn chỉ cho vài trang web Chắc là không làm phiền bạn nhiều chứ Anh chàng nhìn thấy tư dao đẹp người ngợi, ăn mặc lại rất hợp thời trang, lập tức phấn chấn nói ngay. Bạn hỏi đúng người rồi đấy, không có trang web nổi tiếng nào mà tôi không biết cả. Thế thì tốt quá. Xin hỏi bạn, tôi có sở thích về các loại chuyện ma quỷ, mê tín dị đoan, thì nên tìm ở địa chí nào? Anh ta dùng ngón tay gó gó lên đầu rồi nói. Vấn đề này chẳng có gì ghê gớm. Nếu bạn chỉ thích loại chuyện ma quái thì vào hai diễn đàn thiên nhai và sư hồ. Ngoài ra, bạn có thể thảo luận với các đại sư ở đó về âm dương bát khoái, xem tướng đoán số, ngũ hành phong thủy, giải đoán giấc mơ, kiếp trước kiếp sau. Bạn chỉ cần nêu đề nghị thì phần lớn là sẽ có người giải đáp cho. Ờ, cảm ơn bạn. Tư Giao bắt đầu truy cập trang web thiên nhai. Kỳ lạ. Thật là quá kỳ lạ. Sao thế? Tư Giao hỏi. Cô cảm thấy anh ta mới là người kỳ lạ. Bạn mặc quần áo hàng hiệu, Trang điểm tinh tế, đồ trang sức đắt tiền, kiểu tóc đang thịnh hành, phong thái trang nhã, nói năng thì ngọt ngào. Từ đầu đến chân, tính ra ít nhất cũng phải vài ngàn tệ. Kiểu sinh viên như thế này thường sẽ có máy tính sách tay, thoải mái ngồi ở ký túc xá. Còn bạn, sao lại vất vưởng ở ngoài đường, lên mạng công cộng, cùng với bọn nghèo kết xác như chúng tôi? Trong lúc anh chàng đang tỏ vẻ nghi ngờ, thì thư giao đã đăng ký xong thành viên trên mạng thiên nhai, nhấp chuột vào diễn đàn chuyện ma liên bỏng. Chuẩn bị gửi tin nhắn Thấy Tư Giao không trả lời Anh ta nói tiếp um, Không làm phiền bạn nữa Tôi cũng chẳng có năng lực gì Chỉ hiểu chút ít về máy tính Nếu bạn cần trợ giúp gì về máy tính Thì có thể gọi điện cho tôi Tư Giao cúi xem tấm danh thiếp Anh ta tên là Trương Sinh nghiên cứu sinh Khoa công nghệ thông tin Viện khoa học tự nhiên Đại học Giang Kinh Tư Giao kinh ngạc thốt lên Anh mới là người kỳ lạ Đang học nghiên cứu sinh về máy tính Dù không có máy tính cá nhân Nhưng chẳng lẽ ở văn phòng khoa hay phòng máy Không có máy tính cho anh dùng hay sao Mà phải ra đây lên mạng cùng một người mù máy tính như tôi Trương sinh cười. cười Tôi chủ yếu dùng máy tính ở văn phòng khoa Tuy nhiên thứ bảy là buổi bảo dưỡng hệ thống mạng Trước nửa đêm không thể dùng được Nên đành phải ra đây Anh ta nói xong liền quay đầu đi luôn Như không còn hứng thú nói chuyện với cô gái xinh đẹp này nữa Đó cũng có thể là một cách hành xử cực kỳ thông minh Tư giao tập trung suy nghĩ Rồi cô viết tin gửi lên diễn đàn Xin được trợ giúp Xin hỏi các bậc cao nhân trên diễn đàn Hơn hai tháng trước Một người bạn gái thân thiết của tiểu nữ qua đời Vì một sự cố bất ngờ Nhưng gần đây tôi lại nhận được tin nhắn của bạn này Qua mạng quy quy Tôi còn thường xuyên trông thấy cô ấy Nhưng vì đều vào lúc đêm khuya Nên không thể xác định được là thực hay là ảo giác Trước khi cô ấy mất Giữa chúng tôi vẫn còn một chút hiểu lầm Chưa giải tỏa được Liệu có phải vì nguyên nhân này hay không Phải làm thế nào Để cho linh hồn này được an nghỉ Tôi thật sự Thầy rất sợ Cuộc sống của Tư Giao lại được khôi phục Trở về với sự bình lặng Từ hôm Lâm mang ra đi Kiều Kiều không còn xuất hiện ở ngoài cửa sổ phòng cô nữa Cũng không còn xuất hiện trên mạng Quy Quy Có lẽ từ nay Tất cả sẽ trở về đúng quý đặc của nó Ngày thứ hai Vẫn thường là ngày bận rộn nhất Khi hết giờ làm về nhà Thì đêm đã khuya lắm Muộn thế này rồi cũng không thể nấu nướng gì Cô nghĩ đến mì ăn liền Phòng khách không bật đèn Trong bếp cũng tối o Nhưng từ rào bóng giật này mình Cô nhìn thấy một bóng đen đang ngồi Cô tựa người vào tay vị cầu thang Tim đập thỉnh thịch chưa dám bước tiếp Chẳng lẽ lại là cô ta Tôi đây mà đừng sợ Tiếng lịch thu vang lên từ trong bóng tối. Tư dao thở phảo bật đèn lên. Cô lại quên ăn phải không? Mì ăn liền đâu có dinh dưỡng. Tối nay tôi có làm cơm thập cấm. Vẫn còn một nửa chưa dùng đến. Cô ăn đi, đừng giữ ké. Tư dao bỗng cảm thấy rất gần gũi Cô cảm động nói. Ờ, thế thì lại ăn không của chị rồi. Cảm ơn chị. Lịch thu cười. Một vẻ đẹp thoát tục hiện ra. Một mỹ nhân tuyệt sắc thế này. Sao lại không có lấy một người bạn trai? Ăn cơm xong tư giao trào lịch thu rồi lên phòng. Cô bật máy tính vào mạng thiên nhai, tìm đến đoạn tin mình gửi. Đã có hồi đáp, có một đoạn viết do một người ký tên là Con Cóc Lõi Đời viết. Đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo, vào phòng xám hối, nói ra những điều đang ước chế trong lòng. Dù bạn không có gì sai, cứ xin Chúa tha thứ cho lối lầm là được. Một đoạn hồi đáp khác, điều mà người bạn của bạn cần là đối thoại, giao va phong xam hoi noi ra nhung đieu đang uc tình cảm. Dù là quy quy trên mạng hay ảo giác của bạn, Đều là hư ảo cả mà thôi Bạn có thể cảm thấy cô ấy Nhưng trên thực tế lại không có sự kết nối thật sự Muốn gớ nút Thì phải tìm người thắt nút Bạn nhất định phải trực tiếp đối thoại với cô ấy Để xóa bỏ mọi hiểu lầm Thậm chí bạn sẽ nhận ra rằng Sự hiểu lầm mà bạn tưởng Thực chất lại không phải là nguyên nhân Khiến cô ấy liên tiếp xuất hiện Nếu bạn muốn biết làm thế nào để đối thoại trực tiếp với cô ấy Có thể để lại tin nhắn trong trang này cho tôi Chúng ta chat với nhau trên QQ Tôi không muốn phát tán chuyện mê tín ở đây. Người đó ký tên là phiên bản của Hoàng Dược Sư. Từ giao xem lại một lượt đoạn hồi âm của Hoàng Dược Sư, càng xem càng thấy có lý. Việc kiều kiều ở trong mạng và ngoài cửa sổ hình như chỉ là do mình tự hủ dọa mình, không phải là sự kết nối thật sự. Dù nói gì với cô ấy thì cũng chỉ là vô ích, nhưng còn việc kết nối thực sự thì phải tiến hành như thế nào? Mạng chat quy quy của cô bật sáng, tên nick người gửi là Hoàng Dược Sư. Trước hết, xin cảm ơn hồi âm của bạn và cũng xin hỏi làm thế nào để kết nối với người bạn đã chết ấy? Điểm mấu chốt là phải xác định giữa bạn và cô ấy đã gặp phải chuyện gì. Phần lớn những linh hồn người chết không lang thang khắp nơi mà chủ yếu tập trung ở nơi an táng họ. Những thứ bạn trông thấy chỉ là ảo giác là những dấu ấn về họ lưu lại trong náo bạn. Bạn có thể cho tôi biết cụ thể hơn được không? Trước và sau khi chết, linh hồn con người thoát ra. Một phần năng lượng Sẽ xâm nhập vào náo một người bất kỳ Rồi nằm vùng trong đó Nếu họ có những điểm yếu Ví dụ như tâm trạng rối loạn Nhớ thương người chết Vân vân, Năng lượng này sẽ gây ra ảo giác Mọi người thường bảo là gặp ma Chính là do nguyên nhân này Vì những lần nhìn thấy đều là ảo giác Nên bạn không thể nào trực tiếp giao lưu với cô ta Hiểu rồi Ý bạn là tôi nên ra mộ để nói chuyện với cô ấy Không nhất thiết Bạn có thể tới bất kỳ nơi nào có kỷ niệm về cô ta Ờ à... Còn cần thứ gì khác không? Đốt vàng má, tiền giấy hay cúng bái gì đó? Cái đó tùy bạn. chúc thuận buồm xuôi gió. Vừa kết thúc cuộc chát, anh ta liền thoát khỏi mạng quy quy ngay. Gần như đồng thời, một dòng tin khác chuyển đến chính là của con cóc lõi đời. Cảm ơn bạn đã đáp lời. tiếc rằng tôi không phải tín đồ thiên chúa giáo. Chúa sẽ không để ý đến tôi đâu. Ngoài ra tôi cũng không biết phải sám hối như thế nào. Tôi cảm thấy mình không hề phạm tội gì cả. Tất cả đều là sự hiểu lầm mà thôi Chúa quan tâm đến tất cả mọi người Con người ai cũng có tội Dù là không phạm tội Nhưng không tránh khỏi việc chỉ nghĩ cho mình Có lòng đố kỵ, Có dục vọng do yêu thích mà sinh ra Gây nên tổn hại bởi sơ suất Những thứ đó đều là tội cả Tôi sẽ thử xem sao Cảm ơn bạn Ngồi trong taxi từ sân bay Hồng Kiều đi ra Từ dao lơ đáng nhìn quang cảnh hai bên đường Đến giờ cô vẫn chưa dám tin Là mình lại đi nghe lời hai người bạn mới quen trên mạng Trước khi đi Cô không dám nói thật với mấy người cùng thuê phòng Đặc biệt lại dám xin nghĩ việc hai ngày Trong khi dự án đang ở giai đoạn quan trọng Có thể cô sẽ đánh mất những cơ hội thăng tiến hiếm có Anh này Tạm thời chưa đến nghĩa trang chuyên Kiều vội Tôi muốn vào nhà thờ từ gia hội một lát Nếu anh đồng ý Thì cứ chờ bên ngoài Đợi xong việc Thì đi đến chuyên kiểu Tôi sẽ thanh toán cả thể Tư Giao nói với người lái taxi Không phải ngày cuối tuần Trong ngoài nhà thờ đều hết sức yên tĩnh Đây là lần đầu tiên Tư Giao vào nhà thờ Tâm tư lại đang nặng trĩu Nên cô cảm thấy không khí rất nghiêm trang Tư Giao quỷ xuống chiếc ghế sát đất Chắp hai tay trước ngực Cô nhắm mắt lặng Đức chua Nếu như người có thể nghe thấy lời sám hối của con Một người không phải tín đồ cơ đốc Thì xin người Hay trả lại cho con một bộ óc sáng suốt Và cuộc sống yên bình Còn không rõ mình có tội hay không Nhưng chắc là đã làm không ít chuyện sai lầm Đã vô tình làm tổn thương nhiều người Con chỉ mong Bị kịch sẽ không xảy ra với con nữa Bỗng nhiên Cô cảm thấy lòng mình dần dần lắng xuống Đúng là một cảm giác vô cùng tốt đẹp Nếu như tối tối trước khi đi ngủ Đều có thể yên tĩnh thế này thì cuộc sống sẽ vui vẻ biết bao. Có những tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng tới. Tơ ra mở mắt, cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy mấy cô thiếu nữ mặc áo dài trắng đi qua ngay bên cạnh cô, chậm chậm tiến về bệ thờ chính. Họ là ai thế nhỉ? Là thiên sứ chứ? Bỗng một thiên sứ đi sau cùng bất ngờ xoay người lại. Tơ giào suýt nữa thì hét toáng lên. May là cô kịp đưa bàn tay run rẩy lên bịt miệng. mái tóc dài ướt sũng, một lọn tóc bết trên trán khuôn mặt trắng bệch đó chính là của kiều kiều tại sao cậu không nắm chặt tay mình tư dao lắc lắc đầu đây không phải là sự thực đây chỉ là ảo giác cô đứng dậy chạy như bay ra phía cửa tiếng giày da nện mạnh trên sàn làm kinh động đến những tín đồ đang thành tâm cầu nguyện trước chúa tư dao đặt một bó hoa hồng vàng trước mụ tay khé sở lên dòng chữ khắc tên kiều kiều trên bia đá nước mắt rơi lá trái chẳng mấy chốc đã ướt đấm một khoảng mặt đá ốp trên mụ kiều kiều cậu ở đâu cậu có nghe thấy tiếng mình nói không sau khi cậu ra đi sự cắn dứt đã khiến mình suy sụp mình rất ân hận vì đã khăng khăng đòi đi hang quan tài mình hối hận vì đã không có đủ sức để kéo cậu lên Thối hận vì trong khoảnh khắc gặp Lâm Mang Mình đã để cho tình xưa trối dậy Đã khao khát cái mà cậu đang có Mình không nên tiếp nhận Lâm Mang Khi anh ấy trở về Giang Kinh Không nên cùng đi ăn ở rừng họa Mi Không nên cùng anh ấy vào đại học Giang Kinh Không nên nảy ra ý nghĩ Cùng anh ấy làm lại từ đầu mới phải Anh ấy là một chàng trai tốt Anh ấy biết Làm thế sẽ không tôn trọng cậu Cậu có thể hiểu hết tất cả những chuyện này không? Cậu có thể hiểu Tuy lòng người là phức tạp Tình cảm khó bể gỡ rối, Nhưng mình không bị ổi đến mức Bỏ mặc cho tuổi xuân của cậu héo tàn Cậu có thể trả lại cho mình và lâm mang Sự yên bình được không Một cơn gió thổi mạnh bên tai cô Tư Giang hình như nghe thấy tiếng ai đó đang khóc Rõ ràng là có tiếng khóc thút thít vắng tớt Trời nhiều mây Nhưng bây giờ mới chỉ khoảng hơn 3 giờ chiều Xung quanh vẫn sáng sủa Lẽ nào không cần đến màn đêm Linh hồn vẫn có thể hiện về Kiều Kiều Là cậu phải không Cô đứng bật dậy Nhìn ráo rác xung quanh Khắp nhĩ trang vắng lặng như tờ Kiều Kiều Cậu đang ở đâu Sao lại trốn tránh mình Tiếng khóc mỗi lúc một rõ ràng hơn Mỗi lúc một thật hơn Cứ quanh quản trên đầu tư dao Nhưng không xác định được phương hướng Tư dao bước đi một cách vô thức Hoàn toàn mất tự chủ Một lúc sau Cô bống giật mình tỉnh lại, thì thấy ngay trước mắt mình có một cô gái đang phủ phục trước một ngôi mộ khóc thất thanh. Tư dao chưa bao giờ gặp cô ta. Cô khẽ thở dài, quay người định đi, nhưng đột nhiên cô ta ngoảnh đầu lại. Tư dao nhìn thấy một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, mái tóc cắt ngắn xóa ngang vai. Cô gái nhẹ ngào hỏi. Chị cũng quen Tiểu Khiết à? Tư dao nhìn tên người chết khắc trên bia mộ, phó xương Khiết. Cô bống hiểu ra và trả lời. Không, tôi không biết cô ấy Tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi Xin lỗi đã làm phiền em Em đừng khóc lóc thảm thiết như thế Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe Sự khiết là chị họ em Từ nhỏ Hai chị em đã rất thân nhau Chị ấy học ở đại học Y Giang Kinh Đã đi thực tập ở bệnh viện Nào ngờ tháng trước Chị ấy đột ngột qua đời Em đau buồn vô cùng Sau khi chôn chị ấy ở đây Tuần nào em cũng đến thăm chị ấy hai lần Chị cũng tử giang kinh đến đây. Cô ấy chết đã được một tháng rồi. Sao em vẫn chưa thể nguôi Đau xót là chuyện bình thường. Nhưng cũng không nên đau xót quá mức. Kéo ảnh hưởng đến cuộc sống. <cười> em rất sợ. Chỉ một thời gian nữa. Sẽ đến lượt em phải nằm đây. À, tại sao em lại nói như vậy? Tư Giao hốt hoảng vội vã hỏi. Cô gái kém mấp máy miệng định nói. Nhưng chợt nhận thấy khuôn mặt xa lạ của Tư dao Nên chỉ lắc đầu. Vì em... Rất đau lòng. Tư Giao thở dài. <cười> em nên tính tâm lại. Đừng nghĩ ngợi lan man nữa. Sau khi nhấn chuông gọi cửa nhà Kiều Kiều. Cha Kiều Kiều là người ra mở cửa. Nhận thấy khuôn mặt quen quen của Tư Giao. Ông hỏi. Uh, cháu là bạn của Kiều Kiều đúng không? Hình như... Cháu đã từng đến đây đưa tiến Kiều Kiều Cháu chào chú ạ Cháu là Mạnh Tư Giao Cháu đi Thượng Hải công tác Tiện thể đến thăm hai cô chú Dịp đó chúng cháu đã dặn nhau thế có dịp về Thượng Hải Thì phải đến thăm cô chú Mẹ Kiều Kiều xuất hiện ngay sau đó Bà nhận ra Tư Giao Bà nói Kiều Giao Giao Đến chơi sao không gọi điện báo trước Để cô chú chuẩn bị mâm cơm Dạ thôi ạ Cháu chỉ có thể ngồi một lúc thôi Ngồi chuyện trò được một lát Tư Giao hỏi Thưa cô chú, cháu muốn vào thăm căn phòng Kiều Kiều ở ngày trước Cháu muốn được tưởng niệm cô ấy một chút ạ Cha mẹ Kiều Kiều vô cùng cảm động trước tình nghĩa của Kiều Kiều Mẹ Kiều Kiều nghẹn ngào nói Không vấn đề gì, các cháu đều là bạn thân với nhau Tiểu mạn và viên thuyên cũng đã từng vào đây Mở cửa phòng con gái xong, bà lặng lé đi ra Ảnh Kiều Kiều được đặt trên bàn trang điểm Khuôn mặt trái xoan rạng dỡ nét thanh tú Nụ cười ngọt ngào trong sáng Đây mới là Kiều Kiều quen thuộc của Tư Giao Kiều Kiều Mình đến với cậu rồi đây Cô Bống bật khóc nức nở Một lúc sau Tư Giao chăm chú nhìn vào máy vi tính Máy tính không được cắm điện Ngay cả màn hình và CPU cũng không nối dây Thấy Tư Giao khóc Mẹ Kiều Kiều lại gần khuyên nhủ Giao Giao Cháu đừng quá đau buồn Cũng chỉ tại Kiều Kiều nhà cô chú Nó vốn đang không được khỏe Vậy mà còn cố đi leo núi Bạn trai nó muốn đi một mình Khuyên nó nên ở nhà Nhưng nó không chịu nghe lời Bạn ấy không được khỏe à Bạn ấy ốm đau ra sao vậy cô Cô chú cũng không gió lắm Phần lớn thời gian Nó đều ở căn nhà thuê chung với bạn ở phố đông Nó lại đang có người yêu Nên vài tuần nó mới chịu về nhà một lần Con gái lớn rồi Thích được tự do Cô là ai? Muộn thế này rồi đến đây có việc gì? Người bạn cùng phòng trọ của Kiều Kiều Nói với giọng bực mình Tư Giao nói à, Chào bạn tôi là bạn thân của Kiều Kiều Tôi muốn đến tưởng niệm cô ấy một chút Không làm phiền bạn nhiều chứ Cô ta dịu giọng nói à, May cho bạn đấy Phòng Kiều Kiều ở trước đây vẫn còn bỏ trống Người ta nghe nói có người chết Khi thuê phòng ở đây Nên không thấy ai dám đến ở nữa Thật vớ vẩn cô ấy có chết trong phòng này đâu Lâu nay Tôi phải trả tiền thuê cả nhà Căn phòng Kiều Kiều đã từng ở Hoàn toàn trống trơn Không có đồ đạc gì Chỉ có bốn bức tường trông vô cùng lạnh léo Tôi là bạn thân của cô ấy Nhưng chưa từng ở cùng phòng với cô ấy bao giờ Cô ấy đã đi xa rồi Chắc cô cũng buồn phiền lắm Mới đầu tôi cũng cảm thấy rất sợ Một thời gian sau thì cảm thấy bình thường Nói thật Trước khi Kiều Kiều ra đi Tôi đã nghĩ đến việc chuyển nhà rồi Tôi biết nói thế này cũng không hay cho lắm Nhưng Kiều Kiều Chẳng có gì đặc biệt tốt cả Tư Giao gật đầu nói Tôi quen cô ấy nhiều năm Biết cô ấy quen được nuông chiều Không thích làm việc Nhưng điều này cũng chẳng đáng trách Từ bé cô ấy đã như vậy rồi Thực ra bản chất của cô ấy rất tốt Không chỉ có chuyện này thôi đâu Cô bạn cùng nhà định nói gì đó tiếp Nhưng cô ta kịp kìm lại Nghe nói có một thời gian Cô ấy không được khỏe Cô có biết cô ấy mắc bệnh gì không Tôi không rõ lắm Chỉ thấy cô ấy có lần nôn oe hoặc ngất xỉu Phòng y tế của công ty nói cô ấy bị huyết áp thấp Bạn trai của cô ấy uh, Lâm Mang Chúng tôi đều quen nhau cả Không biết quan hệ của hai người gần gũi đến mức nào Xin lỗi câu hỏi này hơi kỳ cục Nhưng chỉ vì tò mò thôi Cô không nói cũng không sao Không sao Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu Hai người bọn họ đã gần gũi đến mức Không thể gần gũi hơn được nữa uhm, Vậy thì chuyện cô ấy không khỏe Chắc cô cũng biết rõ chứ Có một buổi tối tôi về đến nhà Thì nghe tiếng TV bật rất to Kiều Kiều đang xem một tờ phiếu khám Nên không hề chú ý đến tôi Khi vừa nhìn thấy tôi Cô ấy lập tức gấp tờ giấy đó lại Tôi nói thế chắc cô cũng hiểu ra rồi chứ Cô nói cô ấy Kiều Kiều Đã có gì đó với anh ta sao từ ra bỗng cảm thấy chóng váng đầu óc Tôi không nói thế Có vẻ như cô cũng không hiểu nhiều về Kiều Kiều Theo quan sát của tôi, thì Kiều Kiều có hơi yếu đuối, nhưng tự biết mình xinh đẹp. Hoàn cảnh gia đình cô ấy thì bình thường. Muốn tìm một chỗ dựa thực sự, một chỗ dựa cả về kinh tế, lấn thế lực. Nên cô ấy từng yêu không ít lần, toàn là những người gia đình khá giả. Thậm chí yêu cả đàn ông đã có vợ. Có lúc bọn họ còn đưa nhau về đây nồng nàn với nhau, khiến tôi cảm thấy rất phiền phức. Như cô vừa nói, bản chất của Kiều Kiều trong sáng thuần khiết, rất dịu dàng nhưng cô ấy lại ra sức gắn hạnh phúc đời mình cho người khác cô ấy đổi bạn trai không biết bao nhiêu lần cho đến khi gặp lâm mang một anh chàng gần như hoàn hảo đẹp trai cao lớn sự nghiệp cũng rất thành công nói thật lòng chúng tôi đều rất ngưỡng mộ cô ấy cũng có vẻ muốn gắn bó lâu dài với anh chàng này thế thì tờ phiếu khám đó chưa chắc đã liên quan tới anh ta kiều kiều đã đi rồi sợ rằng chẳng ai có thể biết được điều đó tư giao nói lời cảm ơn rồi từ biệt vừa quay người đi Cô ta nói với theo. Thực ra cô không phải là người đầu tiên đến đây hỏi tôi những chuyện này. Một cô gái khác tên là Viên Thuyên cũng đã đến đây hai lần. Lần đầu, ngay sau khi Kiều Kiều chết. Lần sau là hai tuần trước ngày quốc khánh. Thái độ cô ta rất tệ, nên tôi cũng không mấy để ý đến cô ta. Khi trở về Giang Kinh, tâm trạng tư giao còn nặng nề hơn trước. Những kết quả thu được trong chuyến đi lại càng làm cô thêm rối trí. Cô tìm thấy một tờ phiếu xét nghiệm mang thai bình thường ở nhà Kiều Kiều. Thượng Hải có tới 15 triệu dân. Việc có thai trước khi kết hôn chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng khi xảy ra cụ thể với một ai đó thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Đây chắc chắn là nguyên nhân vì sao cô ấy lại giấu kín mọi chuyện. Trong con mắt của mọi người, Kiều Kiều là một cô gái kín đáo, giữ gìn và có chừng mực. Không phải hạng đa tình bửa mái Liệu đứa trẻ này có đúng là của Lâm Mang hay không? Có nên cho anh ta biết việc này. Nhưng nếu cái thai đó không phải của Lâm Mang thì sao? Điều duy nhất khiến Tư Giao cảm thấy được an ủi là lúc Kiều Kiều đi tân thường cốc, cô ấy mới có thai nên tỏ ra ốm yếu mệt mỏi, tinh thần không tốt, dẫn đến việc trượt chân để rồi cuối cùng không gượng nổi nữa mà rơi xuống vực. Có thể coi đây là một sự trùng hợp ngấu nhiên. Nhưng cái chết của Viên Thuyên thì hoàn toàn ngược lại Trước khi chết Hình như Viên Thuyên đã cảm thấy cái chết của Kiều Kiều không bình thường Cô ấy đang điều tra điều gì chắc? Về Viên Thuyên thì chắc em cũng biết rồi Sở tài chính kế toán có hơn trăm nhân viên Chuyên môn nghiệp vụ na ná nhau Đều là những người biết tính toán tỉ mỉ Nhưng cô ấy cẩn thận hơn mọi người hàng chục lần. Nếu cô ấy có ý định gì đó, chắc chắn sẽ làm cho thật trọn vẹn. Trước khi xong việc, thì không bao giờ tùy tiện tiết lộ ra. Ví dụ như chuyện em chuyển nhà, cô ấy gửi quà cho em. Cũng sắp xếp đâu ra đấy, ngay cả anh cũng không hề hay biết. Phẩm chất và tính cách đó rất hợp với ngành kế toán. Cô ấy trẻ tuổi, chỉ mới vào nghề 4 năm, mà đã được giữ vị trí Phó Tổng Kiểm Toán của Ban Kiểm Toán Xây Dựng Cơ Bản, toàn phụ trách những dự án lớn. Sau khi về Giang Kinh Tư Giao lập tức hẹn gặp Dục Chu Hy vọng anh ta có thể giúp cô Loại bớt những nối ngờ vực Nhưng có vẻ Dục Chu cũng không biết nhiều về Viên Thuyên Hai người ngồi trong quán Bách Gia Thôn Đây là một quán rượu nhỏ nằm ở cuối phố Nổi tiếng nhờ loại rượu vang ngon Tư Giao chọn nơi này Bởi cô nhớ Dục Chu thích uống rượu vang Vì có bạn chung là Viên Thuyên Nên hai người từ lâu đã rất thân quen Sau khi Viên Thuyên chết Dù chưa từng gặp lại nhau Nhưng giữa họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè Nhưng Dục Chu chỉ gọi một cốc coca Em ở Viên Thuyên học cùng cấp 3 Lên đại học tuy khác chuyên ngành Nhưng cả hai ở cùng tầng ký túc xá Em nghĩ Việc cô ấy đi điều tra hai lần về Kiều Kiều Chắc chắn phải có chủ đích nào đó Em nói đúng Viên Thuyên sẽ không làm những việc không có mục đích Anh nghĩ cô ấy làm thế Vì cảm thấy cái chết của Kiều Kiều Có điều gì đó bất thường Cô ấy cảm thấy đáng ngờ Có phải là Anh nói thật với em đi Có phải liên quan đến em không Dục chu mím môi nhí ngợi một lúc rồi nói <cười> Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua Anh nói cho em biết cũng chẳng sao Cô ấy Đúng là cô ấy đã nói với anh Cô ấy cảm thấy giữa em và lâm mang Hình như có một điều bí mật gì đó Đương nhiên cô ấy biết hai người đã từng yêu nhau Nhưng thái độ của cả hai Không giống như lâu ngày gặp lại Mà giống như ngày nào cũng chạm mặt nhau Ngay cả cô ấy cũng nghĩ em thế sao Em đừng nghĩ ngợi làm gì Đây là một suy đoán vô căn cứ của Viên Thuyên Cô ấy muốn hỏi cho rõ ràng xem Giữa Kiều Kiều và Lâm Mang Tình cảm sâu nặng đến đâu Yêu đương đến mức độ nào. Nhưng xem chừng kết quả thu được không nhiều Cha mẹ Kiều Kiều không rõ về tình hình của con gái Còn người bạn trọ cùng Kiều Kiều Thì có vẻ rất ghét Viên Thuyên Cô ta không chịu nói gì cả Có lẽ tại thái độ của Viên Thuyên hơi ngạc mạng Tuy làm việc rất xuất sắc Nhưng lại bỏ qua những ký đo cua vien thuyen hoi ngao man tuy lam viec rat xuat sac nhung lai bo qua nhung ky xao giao tiếp thông thường May mà anh thực lòng yêu cô ấy Chứ nếu là người khác Thì chưa chắc đã chịu nổi Xem ra viên thuyền cũng giống kiểu kiểu Đều cảm thấy em không cố hết sức cứu kiểu kiểu Cho rằng em là một người rất ích kỷ Mất hết lương tâm <cười> Buồn thật Theo anh thì không đến nối tệ hại như em tưởng đâu Cô ấy chỉ suy đoán như vậy thôi Và lại chẳng có chứng cứ gì Cô ấy vẫn rất tốt với em đúng không Giúp em tìm nhà mới Trong khi đang đi công tác xa Vẫn thu xếp gửi quà tặng em. Nếu đúng là không tin em nữa thì tại sao phải nhiệt tình như vậy? Tư Giao chợt nhớ ra điều gì đó. Cô kêu lên. Trời ơi, thảo nào cô ấy gửi cho em món quà đó. Chắc là Viên Thuyên thể hiện sự bất mán với em. Sao em lại nói thế? Anh biết không? Trong hộp quà đó có một bức ảnh chụp tân thường cốc. Em vừa trông thấy đã vô cùng sợ hãi. Viên Thuyên biết sau cái chết của Kiều Kiều em sợ nhất là nghe nhắc đến tân thường cốc. Thì làm sao có thể dùng bức ảnh ấy Để trang trí nhà mới được Nhất định là có ngụ ý sâu xa gì đó Đến hôm nay em mới hiểu Đó là một lời trách cứ Dao Dao, Em nghĩ phức tạp quá rồi đấy Thấy từ sao nước mắt giản ruộng dục chu lúng túng nói Rõ ràng là viên thuyên tỏ ra như vậy mà Cô ấy không phức tạp như em tưởng đâu Trong mắt anh Cô ấy là người bên ngoài thì tỏ ra cứng rắn Nhưng bên trong lại vô cùng dịu dàng Cô ấy là một người tốt Có thể cùng sống đến trọn đời Đó là lý do tại sao Anh đã không do dự mà cầu hôn với cô ấy Còn mong muốn được cưới sớm Ngay cả phòng cưới Bọn anh cũng đã chuẩn bị Em thấy rồi còn gì Bây giờ anh đã hiểu Mong ước càng lớn Thì thất vọng càng nhiều Giờ đây Một mình anh đối mặt với căn nhà trống trải Anh cảm thấy rất đau buồn Em hiểu Hôm nay anh chỉ uống coca Mà không uống rượu vang Chắc vì anh không còn hứng thú gì nữa Sau khi viên thuyền đi xa Anh chưa hề uống một lần nào Rượu vang chỉ gợi lại những ký ức về cô ấy Dục chu ngao ngán trả lời Mọi việc Dần dần rồi sẽ đỡ hơn Có lẽ anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa Những ngày vừa qua Anh Anh vẫn luôn trồng thấy cô ấy Trồng thấy viên thuyền Từ rào suýt đánh rơi cốc rượu trong tay Cô kinh ngạc nhìn dục chu Trong ánh mắt anh lộ rõ về sợ hãi Chắc chỉ là ngủ mê thôi Là ác mộng Em cũng thường hay gặp mà Có lẽ vậy Nhưng anh cảm thấy rất thật Nhất là trong căn hộ mới của bọn anh Anh vốn không muốn đến ở Vì sợ lại đau lòng Nhưng một buổi tối Cũng vừa tuần trước thôi Mấy người họ hàng từ Hà Bắc Về Giang Kinh Ở kín hết căn nhà nhỏ của anh hiện giờ Nên anh đành sang ở nhà mới Lúc vừa đi đến cửa Anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm Cánh cửa sắt chỉ kép hở Anh nhớ rất rõ rằng Anh đã khóa chặt lắm rồi Anh tưởng là có kẻ trộm, nhưng lại nghĩ căn phòng chống hoác thế này. Bên trong chỉ có vài thứ đồ dùng giản dị, thì làm gì có gì mà lấy. Ai ngờ khi vào trong bật đèn, anh sợ đến thót tim. Anh thấy trên mặt bếp có một bó hoa tươi sực rỡ cắm trong lọ. Còn trong phòng làm việc thì vọng ra tiếng hát bài Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt. Dục chu bắt đầu thở gấp, mồ hôi chán vã ra đầm đìa Anh cầm cốc coca định uống, nhưng trong cốc đã không còn một giọt. Lẽ nào anh cho rằng đó là do Viên Thuyên đã làm? Từ sao bỗng cảm thấy dựng tóc gáy. Chắc em cũng biết thói quen của Viên Thuyên. Cô ấy rất thích các loại hoa có sắc màu rực rỡ. Trước kia gần như tuần nào cô ấy cũng mua hoa về cắm trong phòng. Căn hộ đó bỏ trống đã lâu. Anh vẫn chẳng có tâm tư nào để mua hoa về trang trí. Bài hát Giang Nam cũng là bài Viên Thuyên rất thích. Lúc ấy ý nghĩ đầu tiên đến với anh là Viên Thuyên vẫn còn ở trong căn nhà ấy. Lẽ nào... Chỉ vì bó hoa đó Mà anh nghĩ viên thuyên hiện hồn về Vẫn còn nữa Em nghe anh nói hết đã Tối hôm ấy Vì bó hoa đó Mà anh cứ nằm chằn chọc mái Thế rồi lơ mơ ngủ Không gió có phải là trong mơ hay không Anh nghe thấy từng tiếng Từng tiếng thở dại Anh mở mắt xa Thì thấy trên phía đầu giường Có một bóng người Anh sợ quá kêu thét lên Vội vàng giật công tắc đèn trên bàn Nhưng giật mái Mà đèn vẫn không sáng Còn bóng người ấy Thì đã bay ra khỏi phòng ngủ rồi Tuy anh nói là bóng người Nhưng anh có thể nhận ra cái dáng vẻ ấy Chính là viên thuyên Anh bước theo cô ấy ra ngoài Gọi tên viên thuyên mấy lần Rồi lại bật đèn phòng khách Nhưng đèn vẫn không sáng Trong bóng tối Anh chỉ thấy viên thuyên đi chậm chậm Vòng quanh phòng khách Tay khẽ đưa lên cao Tuy lúc đó anh cảm thấy rất khiếp sợ Nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với cô ấy Tuy nhiên bất kể anh nói gì Cô ấy cũng không đáp lời anh Cô ấy cứ đi vòng quanh như vậy khoảng 10 phút thì đột nhiên biến mất. Đúng lúc ấy, thì đèn trong nhà bất chợt bỗng sáng trụ. Anh đứng đối diện với lọ hoa rực rỡ kia, chợt cảm thấy bó hoa ấy có gì đó hơi khác thường, rất kỳ quái, mà anh không tài nào diễn tả được. Anh bước lại nhìn thật kỹ, thì lại không thấy có gì khác lạ cả. Anh bèn đưa tay ra, khi vừa chạm vào thì ngay lập tức, các cánh hoa rơi lả tả xuống đất. Dục Chu nói xong, anh thở ra gấp gáp, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Chỗ dục chu ở cách hổ chiêu dương không xa Anh tiến tư giao về tận nhà Ngay sau khi xe của dục chu khuất bóng Tư dao đã cảm thấy có gì đó rất khác thường Cảm giác này đã từng xuất hiện mấy lần Ngay cái đêm cô đi dạo với Lâm Nhuận Cô cảm thấy có một đôi mắt đang ngầm theo dõi cô Đứng trước cửa nhà Cô vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa Ánh đèn trước cửa quá yếu Mái một lúc lâu cô không tra được chìa vào ổ Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát Cảm giác như đang bị đôi mắt nào đó theo dõi. Cô bất giác quay người lại. Nhưng không hề nhìn thấy ai. Ánh mắt của tư dao bị bóng đêm nuốt chừng. Hay là tại mình yếu bóng vĩa? Cuối cùng cô cũng mở được cửa. Tư dao vội vã bước vào nhà. Đóng chặt cửa. Bật đèn. Rồi nhẹ nhàng đi lên gác. Cô với tay mở toan cửa sổ. Bên ngoài trời tối đen như mực. tay mo toang mắt ấy liệu có di chuyển lên đây không? Con mèo Linda cũng nhảy lên cửa sổ. Nó nhìn chân chân vào bóng đêm Kêu lên những tiếng kêu giận dữ Linda ngươi có nhìn thấy gì không Linda vẫn nhìn đam đam vào bóng đêm Cất tiếng kêu nhẹ nhàng hơn Như để chủ nhân nó yên tâm Từ Giao chợt nhớ đến hai người bạn tốt bụng Cô ngồi xuống bàn Với tay bật máy tính Nhắn tin cho Hoàng Dược Sư Cảm ơn anh May mà có lời khuyên của anh Tôi đã về quê người bạn ấy Viếng mộ cô ấy Thủ hoạch được rất nhiều thứ May quá bạn đã trở về an toàn rồi Không biết tại sao Mấy ngày qua tôi có cảm giác bạn gặp nguy hiểm à, Tại sao anh lại có cảm giác tôi gặp nguy hiểm Anh đang ở đâu Một nơi rất xa chố bạn Anh không muốn nói cũng được Tôi vẫn sẽ ngủ ngon thôi Thật không Đương nhiên nếu như cô ấy không đến Tôi cảm thấy mình đã kết nối được với cô ấy rồi Lúc ở trong nghĩa trang Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng cô ấy khóc Chắc cô ấy sẽ buông tha cho tôi Nếu thực sự được như vậy thì tốt quá Tôi phải đi làm rồi Bye bye bạn ờ... Bạn làm đêm à? Không, ở đây đang rực nắng Anh ta vừa nói xong Lập tức thoát khỏi mạng Tư Giang nghĩ Phải chăng anh ta ở nước ngoài Đây là một người rất bí hiểm Cô gửi tiếp tin nhắn cho con cóc lõi đời Cảm ơn về gợi ý của anh ta Nhưng cô không nói mình đã nhìn thấy gì trong nhà thờ Những việc xảy ra trong nhà thờ Liệu có phải lại là ảo giác? Hay đúng là linh hồn của Kiều Kiều hiện về hù dọa mình Trước khi đi ngủ Từ giao nghĩ đến đôi mắt bí hiểm trong bóng tối Cô bèn đóng chặt cửa sổ lại Có lẽ cánh cửa sẽ ngăn chặn ánh nhìn ấy Nhưng cô lại phải vật lộn với một nối sợ hái khác Cô không nhớ rõ từ khi nào Cô bắt đầu sợ ở một mình trong phòng Trước thì có mẹ luôn ở bên Khi ở ký túc xá Thì có bạn cùng phòng Đến khi trưởng thành Vì mong có thể đối diện với cuộc sống độc lập Cô đã phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ Mới xóa bỏ được những trở ngại tâm lý này Nhưng mấy ngày gần đây Những nhược điểm trong tâm lý của cô Dường như đang khôi phục lại dữ dội hơn Có lúc cô nghĩ Sống như thế này không bằng chết đi Mỗi lần tư giao đóng cửa ngủ Cô đều gặp ác mộng Cảnh trong bụng tính lặng như cói chết, không thanh không sắc. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô đã thấy mình ngập chìm trong biển lửa. Cô muốn kêu thét lên, nhưng lại bị sặc khói đến nối không thể há miệng ra. Chỉ có thể gạo lên trong tiềm thức, mong tìm cho mình một lối ra. Nhưng ra được sẽ an toàn hơn hay sao? Ngoài kia có ánh mắt đang theo dõi cô, cả bước chân bám sát trên con đường vắng ngắt ven hồ. Biển lửa này phải chăng là thứ xiềng xích dành cho mình? Nối sợ hãi và tự trách. Đá hóa thành những ngọn lửa Thiêu đốt cô không thương tiếc Một làn gió ẩm ướt từ hồ thổi tới Lập tức thổi tắt đám lửa Đang cháy dữ dội Gió mang theo mùi hơi nước Đúng là gió từ hồ chiêu dương thổi lại Tư dao chợt bừng tỉnh Cô nhớ trước khi đi ngủ Cô đã đóng cửa sổ rồi mà Không thể có làn gió ẩm ướt ấy được Cô bỗng mở toang, đôi mắt Cô thấy hai cánh cửa sổ đang mở toang Một bóng người xuất hiện trong bóng tối Tư dao kinh hoàng suýt kêu thét lên Thở rồn rập như người vừa chạy đường trường Làm gió mát lạnh thổi vào mặt Làm cô nhanh chóng tỉnh hẳn Cô nhận ra bóng người đó thấp bé Không phải kiểu kiểu Phản ứng kinh hoảng đang tràn ngập trong lồng ngực Bống dưng tan biến Cô ngạc nhiên khi nhận ra Mình lại có thể bình tĩnh một cách khác thường Không những không kêu lên Mà còn nằm bất động không nhúc nhích. Đây là một dạng tê liệt Buông xuôi chấp nhận Hay là vì quá kinh hãi Đến mức không biết phải làm gì để giải tỏa Kẻ đột nhập kia định làm gì? Hắn hoàn toàn có thể ra tay giết mình Nhưng hắn không làm thế Hay hắn là một kẻ trộm? Tư dao tiếp tục nằm im quan sát Một luồng sáng bất chợt lên, Tư Giao vội nhắm mắt lại Khi xác định luồng sáng đó không chiếu vào mình Cô từ từ mở mắt Bóng đen đang soi đèn pin vào ngăn kéo Hắn đang tìm kiếm thứ gì? Không tìm được thứ cần tìm Hai vai hắn buông xuôi Tỏ ra rất chán nạn Hắn quay mặt nhìn về phía giường ngủ của Tư dao Chậm chậm đi lại gần Tư dao bỗng nín thở Nhưng ngay lập tức cô nghĩ Nín thở sẽ khiến kẻ đột nhập kia cảnh giác Bởi vậy cô lại bắt đầu thở đều đều Tiếng thở nhẹ và dài Giống như một người đang ngủ Hắn dừng lại trước giường Tư dao cảm thấy đôi mắt hắn đang nhìn chầm chầm vào cô Nhưng cô không thể mở mắt Cô cảm thấy hắn cúi xuống Lục tìm dưới gối Ví tiền và điện thoại mình để ở dưới gối Phải chăng hắn đúng là trộm Bàn tay hắn thò vào rồi rút ra nhưng chỉ một loáng sau Hắn với tay trả lại đồ Từ dao vẫn thở đều đều Cô hé hé mắt Thấy hắn đang đứng thẳng Đăm đăm nhìn mình Cô vội khép mắt lại Rốt cuộc hắn muốn gì Đột nhiên Cô cảm thấy có hai ngón tay lạnh giá Vuốt trên khuôn mặt mình Nói đúng hơn Đó là hai ngón tay đi găng Hắn muốn làm gì đấy Sự chấn tính của cô Đang bị lung lay mạnh Không biết sụp đổ bất cứ lúc nào nỗi sợ hãi đang bao trùm lên cơ thể Bình tĩnh Phải thật bình tĩnh Không còn lựa chọn nào khác Tư dao tự nhủ với chính mình Chỉ cần hắn không có ý định hại người Thì mình chắc chắn sẽ an toàn Nếu bây giờ phản kháng Thì chỉ dẫn đến hậu quả thiệt thân mà thôi Nghĩ vậy Tư dao lấy lại sự bình tĩnh Lặng lẽ tiếp tục ngủ say Quả nhiên Hắn ta chỉ vuốt rất nhẹ lên mặt Tư dao Rồi lập tức rút tay về Sau đó vội vàng tiến về phía cửa sổ Từ già lại hé mắt nhìn, bóng đen bám tay vào bậu cửa sổ, nhảy lên bệ cửa rồi chui ra, hắn đứng bên ngoài đóng hai cánh cửa lại. Tất cả những động tác này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cô nghe thấy một tiếng cách vang lên, từ già ngồi nhồm dậy. Cô hoảng sợ tột cùng khi nhìn thấy cái chốt ở giữa hai cánh cửa sổ đã tự động được tra vào. Hắn là người hay là ma? Nhìn khung sắt vừa được lắp bên ngoài cửa sổ. Tư dao gượng cười bước đến. Hai tay nắm chặt song sắt. Tiếng lập nhuận vang lên phía sau. <cười> em định sống trong lòng cho an toàn à? Tư dao giật mình quay lại, Gượng gạo nói. <cười> Bây giờ thì gai rồi. Em đã thành một con chim trong lòng. Con mèo Linda nhảy tót lên bệ cửa sổ. Lấy móng cào cào các thanh sắt. Rồi nhìn ra bên ngoài đầy vẻ oán hận. Bên công an đã có tin gì mới chưa? Chắc tối qua họ mới chỉ điều tra sơ bộ. Những người sáng nay đến Có vẻ mang cấp hàm cao hơn Không biết của quận hay của sở Sáng nay họ kiểm tra hiện trường rất ký lưỡng Em cũng không rõ là công an quận hay sở Chỉ thấy họ hết lời khen ngợi kẻ đột nhập đó Như vậy nghĩa là sao Bọn họ nói Hiện trường không để lại bất cứ dấu vết nào Hắn ta đeo găng tay Đi giày vải loại phổ biến trèo lên tầng bằng tay không Sơn vôi quét tường đều không bong rơi một chút nào Hắn cũng không dùng thuốc mê Vậy hắn mở cửa số kiểu gì Trước khi đi ngủ, cô đã đóng chặt rồi kia mà, sao có thể tự động cài chốt cửa được? Lúc đầu cũng không ai giải thích được, về sau họ gọi điện cho một bác công an khá đứng tuổi. Bác ấy dùng kính lúp xem kỹ một hồi trên then cửa, rồi nói chắc chắn rằng kẻ đó dùng một sợi dây hợp kim cực mạnh, thỏ qua khe hai cánh cửa, lồng vào tai của cái chốt, từ đó có thể đóng mở tủy ý. Bác ấy bảo nói nghe thì dễ, nhưng muốn làm được cũng phải cần đến kỹ xảo rất tinh vi. Lâm Nhuận cuối đầu nghĩ ngợi rồi nói cúi Họ phải xác định được nghi phạm rồi mới phải Người có ký xảo mở khóa tinh vi như vậy Cả giang kinh này liệu được mấy người Loại tội phạm này Thường đã có tiền án Công an đã có thể khoanh vùng chúng lại Anh nói đúng Bác công an ấy cũng nói như vậy Nhưng những tên bác ấy biết Hiện đều đang ngồi tù cả Bởi thế rất có khả năng Thủ phạm từ nơi khác đến gây án Nhưng hắn lại không giống kẻ trộm Hắn không lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị cả cô kiểm tra ký chưa đúng là không mất thứ gì à những đồ đáng tiền thì tôi không có nhiều đa phần hắn đều đã sờ vào rồi nhưng không lấy chầm ngâm một lúc lâm nhuận chợt hỏi cô có phải người vùng này không sao cơ điều này thì có liên quan gì đến chuyện này lâm nhuận nhìn thẳng vào tư dao và nói cô không cần trả lời tôi nếu cô có người thân hay bạn bè gì đó ở giang kinh tôi khuyên cô nên đến đó ở tạm chờ công an họ điều tra vài hôm khi có đầu mối hoặc kết luận vụ việc thì cô lại về ở như thế sẽ tốt hơn. Từ giao áy náy nói cha mẹ tôi hồi còn trẻ sống ở Giang Kinh sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3. thì họ chuyển về Hạ Môn mẹ tôi là người Giang Kinh có một bà chị ruột vẫn ở đây nhưng không biết tại sao từ hồi còn trẻ hai người đã xung khắc nhau bà bác này ghét tôi lắm thế nhìn thấy tôi là xa dầm nét mặt năm ngoái cha mẹ tôi qua đời ba cây còn chẳng buồn về toi la xa xầm net mat đám đoi ba cai con chang buon giờ Tôi rất khoát không gặp bác ấy Không lại chuốc lấy sự khó chịu Nghe Tư Giao nói Lâm Nhuận thở dài nói nhỏ Tôi xin lỗi Không ngờ lại gợi lên những chuyện buồn của Tư Giao à, Không đâu, em hiểu Anh có ý giúp đỡ Tư Giao chợt bừng tỉnh Đúng, tại sao cô chỉ mãi than thân trách phận Đến nỗi quên cả người đang ở bên cạnh Quan tâm đến mình Cô dịu dàng nói à, Anh và chị Lịch Thu đã giúp đỡ em rất nhiều Em không biết nên cảm ơn thế nào mới phải Em sẽ nghe lời anh Hỏi Thường Nguyễn xem sao Hai đứa vốn rất hợp nhau Nếu em muốn đến ở vài ngày Chắc cô ấy sẽ không từ chối đâu Mắt Lâm Nhuận sáng lên Anh định nói gì đó Xong lại kìm được Trần chừ một lát mới nói Không hiểu sao Ngay từ lần đầu gặp em Tôi đã cảm thấy Cảm thấy trong cuộc sống em đã gặp phải nhiều việc không được nhu ý Cần được quan tâm săn sóc Tôi nghĩ uh, Nhất định lịch thu cũng có cảm giác như vậy Nói xong Lâm Nhuận chào từ biệt tư dao rồi anh lặng lẽ đi xuống dưới tầng lâm nhuận đi một lúc lâu nhưng ánh mắt sáng rực của anh dường như vẫn đang thiêu đốt tư dao cô đưa mắt nhìn màn hình vi tính hy vọng có thể làm dịu bớt ánh mắt nóng bỏng đó trên mạng quy quy có tin nhắn của con cóc lõi đời gửi cho cô bạn đi nhà thờ có thấy hiệu quả không tôi đã đi rồi tôi còn trông thấy người bạn đá chết ấy ở trong nhà thờ mặc xiêm y của thiên sứ nhưng vẫn là khuôn mặt đáng sợ lúc cận kề cái chết Chắc chắn là bạn nhìn thấy ảo giác rồi. Bạn nên đi khám bác sĩ thần kinh đi. Bạn ở Giang Kinh phải không? Sao bạn biết? Bạn là ai? Địa chỉ IP của bạn đã cho tôi biết. Nếu bạn ở Giang Kinh, có thể tìm được một bác sĩ thần kinh rất giỏi. Tên là Du Thư Lượng. Rốt cuộc bạn là ai? Một người muốn giúp đỡ bạn. Chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau. Tại sao lại muốn giúp tôi? Chỉ cần mỗi người dâng hiến một chút tình yêu, thế giới này sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Với cả tôi cũng ở Giang Kinh. Lúc này, Hoàng Dược Sư cũng lên mạng, tư ra vội chảo anh ta, rồi kể lại vụ tối hôm trước. Việc này khá riêng tư, bạn không nên nói cho tôi biết. Vụ việc đã kết luận chưa? Chưa, nghi phạm và động cơ đều không rõ ràng. Tóm lại là hắn ta không muốn hại tôi. Bạn không có đầu mối nào về động cơ của hắn, cho thấy hắn rất hiểu cuộc sống của bạn. Ngay cả những việc vụn vặt bạn không nghĩ tới, cũng có thể trở thành động cơ để hắn làm việc này. Ý anh là hắn ở ngay bên cạnh tôi. Nhưng tôi chưa hề gặp hắn Tôi chỉ muốn khuyên bạn Không nên nhẹ dạ cả tin bất cứ ai Kể cả tôi Anh ở đâu thế? Tôi ở thung lũng Silicon, Mỹ Vậy thì tôi có thể loại trừ anh Nhầm rồi Bạn không thể loại trừ bất cứ ai Theo như anh nói Thì những người trong khu nhà tôi đang ở Họ đều rất đáng nghi à Viết tới đây Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới Vừa nhìn lời thoại Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân choáng váng. Người gửi tin Chính là Kiều Kiều cậu đã đến thượng hải đúng không sao sao cậu lại biết tư sao bất giác nhìn ra cửa sổ cô lại sợ hãi hét lên một tiếng bên ngoài khuôn mặt trắng bệch của kiểu kiểu lại hiện lên gió nét mình đã thấy cậu đến nghĩa trang đến nhà mình mình đều biết tất cả sự chân thành của cậu làm mình rất cảm động nhưng dù mình có tin cậu nhưng cô ấy thì không tin à ai cậu nói ai kia người bạn thân nhất của cậu cô ấy chưa đến tìm cậu sao tư dao bắt đầu cảm thấy một linh cảm chẳng lành hơi lạnh bủa vây thấp người cô bỗng có tiếng cách cách vang lên như gó dồn dập vào tim tư dao ních của viên vay khap nguoi bỗng sáng đèn tư dao mit cua tức đứng bật dậy hoảng loạn lắp bắp Vi viên thuyên viên thuyên cậu cậu đừng trách mình đây không phải là lỗi của mình thật sự không phải lỗi của mình rốt cuộc cậu và tân thường cốc có liên quan gì Tại sao cậu lại có cảm giác như đã từng trông thấy nó Có phải tất cả Đều chỉ là một cái bấy Mình thật sự không ngờ Sự hiểu lầm của cậu đối với mình lại sâu đến thế Cậu cho rằng mình độc ác thế ư Mình không dễ tin bất cứ một người nào Kể cả cậu Chẳng lẽ Lời ông ta nói là đúng sự thật Từng người trong chúng ta sẽ lần lượt chết đi Mình không có cách nào giải tỏa được sự nghi ngờ của cậu cả Mình thật sự không có cách nào Mình không hề nghĩ cậu xấu xa đến thế Nhưng cái chết của Kiều Kiều Dù nhìn bề ngoài hoàn toàn là sự cố Nhưng chắc chắn là có điều gì đó rất kỳ lạ Tiếc rằng Mình chưa điều tra được Thì lại bị tai nạn Nói cho mình biết Bạn đã tìm được những manh mối gì Được không? Không Mình sẽ không nói Vì có rất nhiều thứ liên quan đến cậu Từ giao không biết nói gì Bất chợt Cô nhớ đến dục chu Cô bấm số điện thoại Vừa nghe tiếng của dục chu Cô vội vàng hỏi Anh Dục Chu Máy vi tính của Viên Thuyên hiện đang để ở đâu Chỗ Dục Chu có tiếng nhạc rất ẩm ý Anh ta hét to trả lời Gì cơ Cô nói gì Máy vi tính của Viên Thuyên hiện đang để ở đâu Chính tư Giao cũng cảm thấy Câu hỏi của mình làm Dục Chu rối trí Ở căn hộ mới của bọn anh Cái máy đó đã lâu không có ai mở Em hỏi đây làm gì Viên Thuyên Em vừa nhận được tin nhắn quy quy của Viên Thuyên Hả Giọng Dục Chu run run hỏi lại Em, em nói gì kia Em đừng có đùa anh Em không có bụng dạng nào để đùa cả Vấn đề này không thể đùa được Rốt cuộc, anh có cách gì để em vào đó không Em muốn nhìn thấy tận mắt Sau những giây phút kinh hoảng Dục Chu đã lấy lại được bình tĩnh Anh nói Căn hộ của bọn anh có hai lớp cửa Chỉa quá sự phòng của cánh cửa sắt chống trộm phía ngoài Anh gửi người bảo vệ của tiểu khu Tên Phương Tuấn Một người rất đáng tin cậy. Sau cửa sắt là cửa chính Đây đều là sự sắp đặt của viên thuyên, cô ấy sợ nếu bọn anh đều đánh mất chìa khóa thì sẽ không thể vào nhà được. Tư giao ghi địa chỉ rồi tắt điện thoại và máy tính, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với cả người, lẫn hồn ma. Taxi dừng trước cổng lớn của tiểu khu Phú Hoa Điều khu này chủ yếu là trung cư hạng vừa và hạng cao cấp Có tường vây bao bọc Cổng sắt tự động đóng mở Tư Giao để lái xe đợi Rồi chạy tới bốt gác bên cạnh cửa sắt Đúng là Phương Tuấn đang trực đêm nay Cô đã lấy được chìa khóa ở chỗ em họ Dục Chu Phương Tuấn cũng đã nhận được điện thoại của Dục Chu từ Thành Đô gọi đến Anh giao ngay chìa khóa cửa chống trộm cho Tư Giao Thật kỳ lạ Dục Chu nói là định đưa cô đến Vì sợ ở đây không an toàn Nhưng thực ra Tiểu cu này cực kỳ an toàn Tôi làm bảo vệ ở đây đã 2 năm Chưa hề xảy ra bất cứ vụ việc nào Tư Giao trong lòng đang vô cùng sợ hãi Nên cô vội nói Nếu anh có thể đưa em vào thì hay quá Em cũng sợ lỡ có xảy ra chuyện gì Chỉ một lúc sau Hai người đã đi đến trước cửa nhà dục chuông Bỗng nhiên Máy di động của Phương Tuấn đổ chuông dồn dập. Anh đưa lên tai nghe Sau khi nghe xong Anh quay sang lúng túng nói với Tư Giao Thật là ngại quá Đúng lúc khu nhà thiên xứng xảy ra chuyện Có người say rượu Gây dối tôi phải đi một lúc Thật được kỳ lạ Sao lại trùng hợp như vậy Nhưng cô cũng đừng tự ý đi đâu Đợi tôi xử lý xong việc bên đó Sẽ quay lại đây đón Số di động của tôi cô biết rồi Cần gì cô cứ gọi Đừng ngại Nói xong Anh ta quay người đi thẳng Tư dao ngán ngầm nhìn theo Cô cha chìa khóa mở cửa Rồi đẩy cửa bước vào Ánh sáng lờ mở của đèn hành lang phía sau Chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ dưới chân Gian sành trước mặt đen đặc Trông vô cùng âm u Khiến tư dao bất giác dùng mình Từ khi viên thuyên chết Căn hộ này không hề có người ở Có thật là viên thuyên vẫn đang ở đây Cô sở soạn tìm công tắc đèn Nhưng đèn không sáng Tư dao thấy hối hận vì không mang theo đèn pin Cô căng mắt Cố gắng thích nghi với bóng tối Cô lở mở trong thấy sàn nhà Cánh cửa phòng khách Tiếp giáp là nhà vệ sinh và nhà bếp xung quanh không một bóng người cô cảm thấy có một cảm giác rờn rợn bao phủ lúc còn sống viên thuyên đã đưa cô đến đây hai lần cô vẫn còn nhớ cách sắp xếp của căn hộ này đi qua bếp phòng khách một cái giá đặt hoa qua một khoảng tường sẽ đến phòng làm việc đúng lúc cô bắt đầu bước tiếp thì một điệu nhạc du dương van lên tràn ngập khắp căn phòng đó là bài giang nam của lâm tuấn kiệt sau phút rùng mình tư giao đi theo tiếng hát mối bước đi Cô cảm thấy nỗi sợ hãi càng tăng thêm. Vừa đi tới cửa phòng làm việc, máu trong người cô như đột ngột đông cứng lại. Phòng làm việc hoàn toàn trống trôi. Đập vào mắt cô là chiếc máy tính sách tay đang mở. Tiếng nhạc đang phát ra từ đó. Phía trước bàn không có ghế, không có người. Nhưng mạng quy quy đang mở. Có một đoạn đối thoại đang hiện trên màn hình. Tư dao chăm chú lại nhìn thật ký. Cô bỗng thét lên thất thanh. Đó là cuộc nói chuyện giữa viên thuyên và kiều kiều. Cậu vẫn chưa gặp mặt giao ra sao Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi Cậu ấy khó tránh khỏi cái chết Viên Thuyên Cậu đang ở đây à Từ giao hét lên trong màn đêm tính mịch Không có câu trả lời Cô quay người chạy như bay ra khỏi phòng làm việc Cô đứng trong phòng khách tối đen như mực Cúi đầu thở hồn hển, Ngước mắt lên Cô thấy trên quầy bếp Có một lọ hoa tươi đang nở rộ trong bóng đêm Hoa ở đâu ra Từ dao cảm thấy chóng váng đầu óc. Cô căng mắt, chăm chú nhìn vào bóng tối Đúng vào lúc cô cảm thấy mệt mỏi muốn ngất đi Thì cô bỗng thấy lờ mờ Có một bóng đen mạnh khảnh Chậm chậm đi quanh phòng khách Viên Thuyên Là cậu à Từng cơn sợ hãi nối tiếp nhau Trào dâng trong lòng ngực Tư dao Như bóp nghẹt trái tim cô Khiến nó đập như tắc nghẽn Cô đứng cứng đở người Trong đầu hoàn toàn trống rống Mình phải làm điều gì đó Nghĩ thế Tư dao bật máy di động dò tìm số của Phương Tuấn màn hình của máy phát ra ánh sáng mờ mờ bóng đen càng lúc càng tiến đến gần cô đột nhiên tiếng bước chân ở hành lang dồn dập vang lên tư dao giật mình vội vá chạy xông ra cánh cửa như bị ai đó đẩy vào rất mạnh suýt nữa đập vào người cô tư dao tư dao là anh đây mà nghe thấy tiếng phương tuấn tư dao thở phào nhờ có ánh đèn pin phòng khách trở nên sáng gió tư Giao nhìn lên bệ bếp những bông hoa tươi trong lọ vẫn nở rộ Sao anh quay lại nhanh thế? Có mỗi cái chuyện vật vánh mà họ làm nhộn cả lên. Có một đôi vợ chồng trẻ ở khu nhà thiên xứng. Ngày nào cũng tụ tập bạn bè ăn nhậu, Nay tự dưng làm loạn lên. Phương Tuấn chiếu đèn pin khắp phòng rồi thở dài. <cười> Đồ đạc trong nhà này đều phủ vài kín cả. Chắc dục chu đã lâu rồi không đến đây. À, anh có thấy lọ hoa tươi trên bệ bếp không? Phương Tuấn há hốc một nhìn chằm chằm vào lọ hoa. Cảm thấy có điều gì đó vô cùng dị thường.